Vì cô đã mất đi người em gái yêu quý Cô cũng bắt đầu chán nản Với mối quan hệ của mình Cô thích mặc đồ con trai bắn cung Và mỗi lần gặp Aram Cô đều tỏ ra lạnh nhạt Lại nói về Yai và người nô lệ Cô ấy đã yêu quen Người nô lệ ấy đã bị quân Roma Hành hạ rất tàn bạo Yai quá lo lắng cho người yêu Yai nghĩ ra một cách Cô đem đứa con trai của mình đến buồng giam Và cầu xin vợ thủ lĩnh nương tay Để cô có thể tiếp tế đồ ăn cho quen nơi. Nhưng Channa Bà ta đã dắt tâm muốn giữ lấy đứa bé Và quả đúng như thế Bà ta sai quân lính mang đứa bé đi Khi Giai quay trở lại đón con Giai đau khổ vô cùng Và kể với Sai Ra Mẹ Aziza cũng chưa có cách nào để giúp Giai Cả Aziza cũng vô cùng tức giận Trước sự ngang nhiên vô lối của bà Channa Câu chuyện diễn tiến ra sao Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Những người nuôi giữ bồ câu của nhà văn người Mỹ Alice Hoffman, bản dịch của Lê Đình Chi. Cậu con trai đâu à? Trông rất giống bố cậu. Người từ thung lũng, người chiến binh luôn cô độc một mình. Một chiến binh luôn khiến tôi tò mò. Aram đã kể cho tôi người đàn ông này không hề chùn bước. Trước bất kể cảnh máu chảy đầu rơi tàn khốc nào Luôn xông vào cơn hỗn chiến Khi bất cứ ai khác Hẳn cũng sẽ rút lui một cách khôn ngoan Anh ta chấp nhận liều lĩnh ở mức Chỉ một kẻ điên mới có thể Luôn tìm kiếm thần chết Luôn lớn tiếng thách thức Malachamave xuất hiện trước mặt Khi anh ta vung cây rìu thô lỗ Thứ vũ khí duy nhất anh ta cần tới Anh em chiến binh ngưỡng mộ anh ta. Họ nói vì anh ta đầy tôn trọng, thậm chí kính sợ, nhưng không hề muốn đứng cạnh anh ta. Họ biết kẻ không thể sợ chết cũng chính là kẻ nguy hiểm hơn cả. Tuy nhiên, điều làm một phụ nữ trở nên nguy hiểm không phải lúc nào cũng là vẻ bề ngoài. Vì những gì mắt người không thể nhận ra lại thường là thứ đáng sợ nhất thứ được ẩn kín có thể hủy diệt bạn. Những con quỳ xuất hiện trong bóng tối, khi bạn ít chờ đợi, bị phản bội nhất, khi đôi mắt của bạn đang nhắm lại. Bởi vì mẹ tôi từ chối đối đầu với Chana. Tôi tự hỏi, người đàn bà hắc ám này, liệu có thể nắm giữ sức mạnh nào chế áp được mẹ tôi? Tôi quan sát Chana, song vẫn chỉ thấy một tạo vật yếu ớt. Nhưng cũng là kẻ đã dệt nên một mạng lưới thật mạnh mẽ. Vợ thủ lĩnh của chúng ta thì thầm với Aria rằng, chỉ mình bà ta có thể bảo vệ bé. Các cháu trai của Raka kể lại với chúng tôi. Bà ta dạy em bé phải cảnh giác với những người phụ nữ đợi ở chỗ bức tường. Bà ta nói với em bé rằng không bao giờ được nghe lời người đàn bà có tên là Yai, vì cô ta sẽ nói những điều dối trá và tìm cách lừa gạt để em bé tin em thuộc về cô ta. Yai tái mét mặt khi nghe thấy những lời vu khống độc địa đó, những vết chấm trên khuôn mặt cô bầm lên như thế bị bắn máu. Dẫu thế, cô vẫn cử hai cậu bé đi tìm hiểu thêm. Chúng luồn qua khu vườn đằng sau cung điển, lách người đi qua những cây bạc hà kinh giới và xô thơm, len lọi vào gần hết mức mà chúng dám. Hai cậu bé đã trông thấy Chana đứng đợi chồng ngoài cửa, bế đứa trẻ trên tay như thể Arië là một món lễ vật. Và chồng bà ta đã nói sao? Giọng dây sắc lạnh khi các cháu trai Raka kể lại tình hình. Ông ta đi qua bên cạnh bà vợ, Noah kể lại, mà không hề nhìn bà ta. Nghe tới đây, Gia khoan khoái gật đầu. Cô rất gầy gò và bồn chồn xong vẫn cố hết sức tự thuyết phục bản thân rằng đứa trẻ sẽ được trả về cho mình. Chuyện đã xảy ra vẫn có thể vãn hồi được, cô nói với chúng tôi. Tôi không bình luận gì, xong... Tôi đã nghe thấy mẹ tôi nói điều tương tự vào ngày diễn ra đám cưới của em gái tôi, và Nahara cho đến giờ vẫn gắn bó với chồng em. Tôi không dám chắc cuộc sống của chúng tôi cũng giống như sợi chỉ, có thể sổ tung ra rồi cuộn trở lại như cũ. Vào một buổi tối, trong lúc tôi thức canh cùng Raka và Yai chúng tôi nhìn thấy chính con người vĩ đại đó quay trở về nơi ở mẹ tôi từ chối đi cùng bà đã đưa ra một lời cảnh báo và đã bị tàng lờ tôi nhận thấy mẹ tái mét đi khi tên chana được nhắc tới bà không ở bên khi chúng tôi nhận ra bờ vai rộng rãi cũng như tấm khăn cầu nguyện của benyơ cách ông bước đi đầy kiêu hãnh hệt như một ông vua Dù thực tế, ông không hề để tâm tới việc sở hữu bất cứ thứ gì trên thế gian này và đã phát tán đi tất cả tài sản của mình khi chứng kiến thói tham lam của những kẻ giàu có tại Jerusalem. Vợ ông có thể ngủ bên trong cung điện, nhưng Isaiah ben vẫn ở lại ngoài trời hoặc tới doanh trại qua đêm tại đó để các chiến binh biết ông không có gì khác biệt. So với những người dưới quyền Chúng tôi quyết định Tốt nhất Nên tới gặp vị thủ lĩnh Để ông có thể biết được tình cảnh khốn khổ Của Yai Ông vốn có tiếng là người công bằng Có thể ông sẽ đưa ra phán quyết Có lợi cho người mẹ đích thực Nhưng đến lúc cần Những người khác thường trở nên e sợ Phải đối diện với ông Vì ông chính là người Đang mang trên vai gánh nặng Của dân tộc tôi Sức nặng của cả pháo đài này đè lên một người duy nhất. Đó là một trách nhiệm nặng nề tới mức Raka và Yai sợ. Họ có thể sẽ giống như hai kẻ điên khi đến cầu khẩn vì Arie. Làm sao chúng tôi có thể dám kéo thủ lĩnh của mình can dự vào một chuyện nhỏ nho như thế? Trong khi Jerusalem đã thất thủ và ác quỷ đang chờ đợi tất cả chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi là pháo đài nổi dậy duy nhất còn lại ở Giunia. Tất cả những nơi khác đã bị khuất phục, và bởi vì chỉ còn lại chúng tôi trụ vững, Rome bắt đầu chú ý hơn đến chúng tôi. Thoạt đầu, chúng tôi cảm thấy rất phấn chấn, đầy tự hào được chứng tỏ mình vẫn chưa bị khuất phục và kiên định với quyết tâm của mình. Nhưng dần dà, chúng tôi trở nên sợ hãi hơn trước câu trả lời của chiến đoàn. Khi giờ đây chúng nhận ra chúng tôi là những người duy nhất vẫn còn sống sót. Thậm chí cả Raka nổi tiếng với giọng lưỡi sắc sảo cũng từ chối tiếp cận thủ lĩnh chỉ vì nỗi lo lắng liên quan tới mỗi một đứa trẻ, cho dù đó có là Ariel yêu quý của chúng tôi. Benyajer là một con người quá vĩ đại với quá nhiều bổn phận phải cắn đắng. Nhưng tôi không hề cảm thấy nỗi sợ đó. Aziza Ben cũng chỉ là một chiến binh như bất cứ người nào khác. Một người đàn ông cũng chỉ là một người đàn ông. Và tôi đã giết không ít trong cuộc đời trước kia của mình. Tôi đã nhìn thấy tất cả bọn họ trả lại sinh mạng cho Chúa theo cùng một cách. Tôi đề nghị được là người đi gặp ông. Yagi vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy biết ơn. Anh trai tôi nhìn thấy vẻ đẹp của cô cũng giống như tôi vậy. Cô chỉ đơn giản nói thế. Gần đây tôi đã đi tới chỗ tin rằng Amram chỉ tìm kiếm sắc đẹp của một người phụ nữ không hơn. Tất cả con người tôi từng là đã bị che khuất dưới suối tóc đen trong vóc dáng phụ nữ bên ngoài của tôi. Tôi không nói gì với Gia y, chỉ đón nhận lòng biết ơn của cô. Sau đó bước đi theo bức tường cung điện trong màn đêm đang buông xuống. Tôi hoàn toàn im lặng, biết cách tiếp cận con mồi và ẩn mình trong bóng tối như thế nào. Khi tới bên một cửa sổ, tôi đứng lên đống củi và nhô đầu lên bậu cửa để có thể nhìn qua. Trong phòng có rất ít đồ đạc, phần lớn chúng đã bị trẻ ra dùng làm củi nhưng sàn nhà lát cẩm thạch và những bức bích họa làm tôi ngẩn ngơ sững sờ trong giây lát tôi như bị mê hoặc nghĩ tới những nhân vật vương giả từng sống tại đây không biết đến sợ hãi hay là nghèo đói tôi hiểu tại sao người ta từng kể nữ hoàng Ai Cập đã cầu xin Rome cho bà ta pháo đài này sau đó tôi quan sát Chana và sự thận trọng lan đi khắp người tôi bà ta Ngồi trên một băng ghế cạnh đống lửa Thì thầm với đứa bé Ôm nó sát vào người Sự vui vẻ bà ta có được Từ cậu bé lộ ra rõ ràng tới mức Tôi lấy làm mừng Giai không có mặt cạnh tôi Để phải chứng kiến Gần lò sưởi có cái nôi Làm từ gỗ keo Được một thợ mộc bậc thầy Từ Jerusalem chế tác Một lá bùa hộ mệnh Được buộc phía trên Nơi đầu đứa trẻ nằm xuống Bản thân chiếc đệm cũng thật sang trọng Với một tấm trải bằng vài lanh thật mịn Ngoài ra còn có những chiếc chuông đồng Buộc vào nôi đưa để âm thanh của chúng xua ác quỷ đi Còn Arië, cậu bé mặc áp tunic màu đỏ tía Như thế cậu là con trai của một ông vua Có vẻ như đứa trẻ không còn nơi ở nào ngoài căn phòng này và mọi thứ cậu bé cần đều đã được để tâm tới. Vào khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu, người đàn bà này không hề có ý định trả lại đứa bé. Tôi chợt nghĩ tới bố của em gái tôi, về cách ông biến thành một cơn cuồng phong sông vào kẻ thù, về việc tôi cũng có thể trở nên đáng sợ như thế nếu muốn. Nhưng tôi đã giấu kín đi phần đó của mình, Như tôi đã làm với Amran Tôi không thể leo vào qua cửa sổ Hay với tới con sao để trên mặt bàn Để có thể lấy đi thứ tôi muốn Thay vì thế tôi lịch sự gõ cửa Tôi không hề trông đợi Chính người đàn ông vĩ đại kia sẽ ra mở cửa Tôi tới đây vì đứa trẻ Tôi nhẹ giọng nói Thể hiện mình như một phụ nữ đẹp Và không gì hơn thế Tôi đã đốt sáu cành cây keo để tưởng niệm những linh hồn tôi từng giải thoát khỏi thân xác. Tôi từng tắm mình trong máu của con sơn dương và cảm nhận sức nóng của nó. Giờ đây tôi cúi gầm mắt xuống. Dẫu thế tôi vẫn thoáng thấy thủ lĩnh của tôi, người đang nhìn tôi chầm chầm tới mức. Tôi hiểu tại sao Yai và Raka lại sợ nói chuyện trực tiếp với ông đến thế. Đứa trẻ ư Ông nói bối rối Trước sự xuất hiện cùng yêu cầu của tôi Dường như ông mạnh mẽ hơn phần lớn Những người đàn ông khác Và tôi cảm thấy chính mình như tan biến Khi tôi cúi đầu xuống Tôi ép mình nhớ tới con người tôi từng là Tới những người tôi đã giết Tới những đêm từng thuộc về tôi Tôi ngước mắt lên Nhìn thẳng vào mắt ông Mẹ no đang đợi Daniel quay sang nhìn Giai, đang ở bên Raka và các cháu trai bà, trong lúc họ đứng nép vào bức tường. Trông họ không khác gì những cái bóng đán lại trên mặt đất khi những người bị đẩy đến cái chết một cách bất công không thể yên nghỉ. Nó có một người mẹ sao? Sự ngạc nhiên của ông khiến tôi hiểu ra, vợ ông đã nói với ông khác hẳn. Chẳng phải ai cũng vậy sao? Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông vĩ đại. Tôi thấy nhẹ nhõm, có lẽ tôi cũng đang mỉm cười. Và một người bố à, ông hỏi. Không phải ai cũng có. Tôi nhanh miệng trả lời. Cái đó thì ai cũng có. Ông cam đoan với tôi. Ông bảo tôi đợi rồi đóng cửa lại. Tôi nhìn qua khu vườn được những người nô lệ chăm sóc có một đài phun nước bằng đá từ thời của nhà vua, lúc này đã cạn khô, vành bể đã nứt nẻ, các phú điêu ở trên đã vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất. Vô số loại rau cây bạc hà mọc tươi tốt thành từng luống ngăn nắp, và mùi hương tỏa ra thật tươi tắn, ngọt ngào. Tôi nghe thấy tiếng chim hót, cho dù lúc này trời đã tối mịt và không cánh chim nào còn bay sau lúc chạm phản. Chỉ còn lại những con cú im lặng sống trong các hang hốc trên núi. Thế nhưng chim vẫn đang hót một điều thật lạ vào giờ này. Tôi cúi mình ngó ra phía sau đài phun nước. Tại đó, dưới một dàn dưa chuột vững chiếc lá xanh thẫm có một cái lồng gỗ. Trong lồng, hai con bổ câu đang nép sát vào nhau kêu cu cu. Tôi chợt cảm thấy vết bỏng dưới mắt mình, như thể lời nhắn tôi từng tìm thấy rơi dưới đất vẫn còn làm tôi bị bỏng rát. Tim tôi chợt nặng chịu, tới mức tôi ngờ rằng mình khó lòng chạy đi được, cho dù tôi ước gì có thể làm thế vào lúc này. Tôi tự hỏi, liệu có phải cái lồng này đang nhốt những tín sứ từng được gửi đi từ núi sát? Và liệu có phải đây là lý do Vì sao mẹ tôi từ chối tới cung điện Và mạo hiểm với cơn giận dữ của cha na hay không Daniel quay ra cửa Bế đứa trẻ trên tay Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở Vang vọng trong căn phòng sau lưng ông Tôi đã từ trong vườn quay trở ra Bùi bạc hà vẫn còn vương lại Trên trang phục của tôi Tiếng gù của lũ bổ câu Như một bài ca tôi mang theo bên mình Mài ca đã đi cùng tôi từ phía bên kia biển muối, nơi những con bổ câu nhốt trong lòng từng ăn ngũ cốc từ bàn tay tôi, trong lúc chúng đợi mẹ tôi thả chúng ra tự do. Có phải cô tới vì đứa trẻ này không? Ông hỏi khi trao cho tôi cậu bé. Khi ông nói tôi hiểu ngay, vì sao người ta sẽ sẵn sàng đi theo ông, cho dù họ có thể phải chết và không bao giờ quay trở về. Và tại sao họ sẽ luôn tin vào ông? Mặc dù muốn nói với ông rằng tôi đã bắt gặp những con bổ câu, Nhưng tôi nhận ra mình không thể nói thêm được lời nào nữa trước mặt ông. Ông trao đứa trẻ vào vòng tay tôi. Đáng ra tôi phải cảm ơn ông, nhưng không thể nói nên lời. Ông đợi tôi làm điều đó lâu đến mức, Bản thân sự im lặng đã nói lên những gì diễn ra giữa chúng tôi Trước khi ông quay trở vào phòng của mình Aiziza Ben Yager áp bàn tay ông lên trán tôi thật dịu dàng Như thế ông đang chào đón một người con gái Vào khoảnh khắc đó tôi biết Ông chính là người đàn ông đã khiến mẹ tôi hy sinh nhiều đến thế chính ông là nguyên nhân khiến bà bị xua đuổi khỏi Jerusalem, cũng là lý do làm bà chờ đợi hết ngày này đến ngày khác trên núi Sát, cho tới khi cuối cùng con bò câu quay trở lại mang theo thông điệp được ông gửi đến. Tối hôm ấy khi quay về gian buồng của chúng tôi, tôi không yêu cầu mẹ phải nói thành lời tên bố tôi. Tôi nhìn thấy bà chải mái tóc đen óng ả bằng cái lược làm từ gỗ cây keo, từ khu rừng xứ Moa. Tôi đã thấy những hình xăm trên cơ thể của bà. Bà vẫn thế, vẫn là người phụ nữ không bao giờ muốn nói cho tôi biết tôi là ai. Người không muốn giúp Nha Nếu điều đó đồng nghĩa với việc, bà sẽ buộc phải tới trước mặt kẻ thù từng dùng tôi làm bằng chứng để khiến mẹ con tôi bị xua đuổi ra hoang mạc tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình đang phản chiếu trong một bát nước và thấy đôi mắt của bố tôi đang nhìn lại tôi lúc này đây khi người ta nói đến họ của ông đồng thời họ cũng nói đến tôi tôi bước đi một mình trong đêm tối mặc chiếc áo tunic và áo choàng của andia tìm tới những người kể về bố tôi mong muốn được nghe những chiến công của ông trên chiến trường và lòng tốt Ông dành cho những người cần giúp đỡ Ông nhất quyết khẳng định rằng Mọi người đều bình đẳng Cho dù họ là người hầu hay tu sĩ Và đảm bảo chắc chắn Để tất cả đều tuân thủ quy định Không được thu hái hết quả Từ cả bốn góc vườn Đúng như Chúa đã ra lệnh Để đảm bảo cả những người nghèo khổ nhất Trong chúng tôi Cũng tìm được nguồn sống Khi lâm vào cơn đói kém tôi khao khát được nói chuyện với ông một điều tôi đã không thể làm khi ông hiện diện khi nghe nói sắp có một cuộc thi bắn cung giữa các chiến binh tôi liền tới dự ăn mặc giống như cậu con trai tôi từng là trước đây dùng một chiếc khăn quàng che ngang mặt đeo sau lưng cây cung tôi vẫn dùng để thử các mũi tên chính mình làm ra có lẽ tôi nên gặp bố mình Và ông nên biết tôi đúng như con người thật của tôi. Giống như giờ đây tôi đã biết về ông. Tôi đợi qua cả ngày quan sát những người khác với những cánh tay và tấm lưng nổ cuồn cuộn cơ bắp khi kéo căng dây cung. Các chiến binh hò reo trong tỉnh huynh đệ và sự tranh đua. Đổ lỗi cho gió làm bình trạch đích, khen ngợi người cừ khôi nhất trong bọn khi đường ngắm của anh ta trúng đích khi đến lượt amram thử sức tôi nhìn thấy sự ngưỡng mộ ra mặt của những huynh đệ đồng ngũ dành cho tài năng của anh cả tôi nữa cũng muốn khen ngợi anh nhưng còn một điều hơn thế tôi cảm thấy sự ghen tị bùng lên nhói buốt như vết đốt của một con ong bắp cày chích thẳng vào tim tôi ben là một trong số các chiến binh hò reo cổ vũ cho các chàng trai trẻ Và ông chân thành khen ngợi An Tôi chợt nghĩ tới cách ông ban phước cho tôi và tự hỏi. Liệu có phải ông chính là lý do tôi được sinh ra dưới biểu tượng của kim loại? Và tại sao tôi lại muốn nhiều hơn những gì các cô gái khác mong muốn? Ngay cả lúc này đây, trong lúc đưa mắt nhìn về đám các cô gái trẻ đứng cổ vũ hai bên, Tôi biết mình không bao giờ có thể đứng xem cùng với họ mà không khao khát được ở giữa những người đàn ông. Rất có thể tôi đã trở lại với sự im lặng ngự trị trong gian buồn của chúng tôi. Nhưng vào những giờ nhợt nhạt lúc cuối ngày tôi thấy chim ưng bay trên đầu chúng tôi. Chính là con chim sở hữu những chiếc lông tôi đã dùng để chế tạo các mũi tên cho Amran. Tôi nghĩ tới Những vệt màu đỏ từ rễ thiên thảo còn dính lại trên hai bàn tay mình khi tôi tỉ mỉ chế tạo. Tôi đã định dùng những mũi tên đó làm quà, nhưng vẫn chưa mang tặng chúng. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, ngay từ đầu tôi đã muốn dành những mũi tên ấy cho chính mình. Tôi đã tạo ra chúng không phải để bày tỏ sự ngưỡng mộ chim phượng hoàng, đại diện cho người đàn ông tôi yêu mà để dành cho ký ức về thứ hoa huệ đỏ mọc trên những cánh đồng xứ Moa, nhưng một lời nhắc nhở về con người trước đây của mình. Lúc này tôi đang mang chúng ở bên mình, giấu kín dưới áo choàng. Cuối cùng tôi nhận ra mình đang đứng vào vạch thi bắn của cung thủ, bị đẩy tới đó bởi một con quỷ, mà cũng có thể bởi lòng tự hào của chính tôi. Một cậu con trai vô danh đã được cho phép dự thi, dù rõ ràng không ai thấy khả năng chiến thắng trong con người tôi. Họ chẳng buồn theo dõi khi mũi tên đầu tiên của tôi trúng đích. Có thể mũi tên thứ hai sẽ thuyết phục họ quay ra nhìn và tròn mắt kinh ngạc, mà cũng có thể là mũi tên thứ ba. Tôi chỉ đang tập trung vào một điều duy nhất, khoảnh khắc chính xác. Khi tôi kéo căng dây cung về phía sau. Chờ đợi. Đúng như quen đã hướng dẫn. Để mũi tên sẽ chui xuống và bay bổng lên. Đúng như cách những con chim vẫn tung cánh. Tôi chẳng buồn để tâm tới cô gái. Tôi vẫn phải giả bộ vào vai nữa. Tôi nghe thấy gió thổi. Ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Tôi nghĩ tới cả hai người, cha của mình. Một người đã dạy tôi. Mọi thứ tôi biết, và một người giờ đây tôi ao ước được ông chỉ bảo. Khi nheo mắt lại, tôi nhìn thấy đường ngắm phía trước mình, thẳng băng như đúc bằng sắt. Các mũi tên của tôi lao tới, trẻ tung những mũi tên vốn đã cắm sẵn vào đích, hất tung những phát bắn của các chiến binh khác xuống đất. Giờ thì, những chiến binh đó đang quan sát. Không thể nào bỏ qua được những chiếc lông đỏ chói Trông như một bó hoa huệ Khi tôi bắn xong, mọi người chìm vào im lặng Tôi thấy Ben Jager đứng dậy Trong khi cả đám đông nhất loạt reo lên Hai tay tôi ong ong như thế Một cơn bão vừa ập qua tôi Một cơn cuồng phong từ bên kia biển muối Tôi khẽ thì thầm lời cảm tạ đầy biết ơn tới bố của em gái tôi, tới những người tôi từng phi ngựa bên cạnh và tới Nuri, người luôn bị tôi vượt qua. Tôi đứng đó trong khoảnh khắc niềm hạnh phúc hoàn toàn trọn vẹn, thầm ước gì có thể mãi lưu giữ khung cảnh này trước mắt. Nhưng một khung cảnh cũng tựa như giấc mơ luôn tan biến ngay khi ta định níu giữ lấy nó và khung cảnh của tôi bay lên tới với người không bao giờ bị lãng quên ngay lập tức tôi có thể nghe thấy sự thật đang diễn ra trong khoảnh khắc này đôi mắt và đôi tai tôi lại thêm một lần nữa thuộc về tôi đám đông đang hò reo gọi tên adia tuyên bố em là người hùng của ngày hôm ấy họ nghĩ tôi là em trai tôi tin rằng em là một cung thủ bậc thầy đám đồng lại tiếp tục hân hoan hò reo, nhưng tôi đã quay đi. Các chiến binh và những người dự thi tiếp tục gọi Adia đến với họ, để họ có thể vinh danh em. Nhưng tôi đã hối hà lách mình đi qua quảng trường Tây, vội vã rào bước, vội vã chạy trốn như thế, tính mạng của tôi đang bị đe dọa. Cả thế giới đang ở kia phía trước tôi, trên các vách núi và ở thung lũng phía dưới. Nhưng thế giới này không còn thuộc về tôi nữa. Tôi đã trao nó cho em trai mình. Tôi tìm đến một khu vườn bỏ hoang nằm phía sau cung điện Bắc. Một khu vực có tường bao, nơi những người phụ nữ hay lui tới tìm tỏi và các loại rau được trồng ở đó từ lâu và đã bị lãng quên. Trong khu vườn này có mấy con chim triển triển đang mổ mổ trên bãi cỏ xanh nhưng tất cả chúng đều bay vụt lên khi tôi lại gần, hơi thở nóng hổi đầy tức giận. Tôi giật tung trang phục của Adia ra. Chúng chẳng qua chỉ là cái lót ngụy trang ngớ ngẩn. Có một cây hương thảo mọc ở nơi tôi đứng. Nó được coi là loài cây của hồi ức, là cánh cổng dẫn về quá khứ. Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực và đôi chân run rẩy. Tôi cuốn mình trong tấm khăn choàng và khóc nấc lên vì con người hiện tại của tôi. Con chim ưng đã theo tôi. Có lẽ nó chính là con chim nguyên đã huấn luyện tìm đến cửa sổ khu chuồng bổ câu. Một con chim săn mồi dũng mạnh đã sẵn sàng cúi đầu ăn vụn thức ăn từ tay gia y. Tôi bước lên bầu trời, ngắm nhìn nó lướt đi trong bầu không khí trên đầu mình, gợi cho tôi nhớ cảm giác của tự do. Quá khứ vẫn ở cùng tôi, cho dù tôi có muốn vậy hay không, tôi vẫn là chính mình, cho dù tôi có tìm cách nào để trốn chạy khỏi sự thật đi chăng nữa. Phía dưới tấm khăn, tôi vẫn còn cây cung đeo trên lưng. Trong suốt quãng thời gian nóng như nung của tháng suy vận, từ trên đỉnh núi của chúng tôi, các cư dân vẫn ai nhìn thấy binh lính của chiến đoàn. Ngày một nhiều các toán trinh sát được phái tới thám thính ngọn núi của chúng tôi. Chúng tập trung lại ở mặt đất lầm chởm đá bên dưới. Chúng là những kẻ giò la với nhiệm vụ duy nhất là tìm kiếm kẻ thù và bảo vệ cho chủ tướng. Đã từ lâu người Rome biết chúng tôi đang ở đây, như chúng biết về Maeshafi và các pháo đài khác do những người Gilot chiếm giữ. Chúng tôi ở cách xa Jerusalem, Và vì thế, chúng đã tản lờ chúng tôi. Song tiếng tâm của chúng tôi dần lớn hơn và những câu chuyện về ánh vinh quang của chúng tôi đã đến tai người phương. tại các phiên chợ ở rồi. Tại các phiên chợ ở mọi thành phố trong khắp vùng, người ta ngày càng bàn tán nhiều hơn về cuộc nổi dậy của chúng tôi. Sistit boho, những bài hát ca ngợi được sáng tác ra dành cho chúng tôi và những người ngưỡng mộ chúng tôi lên tiếng chỉ trích rome lúc đầu chỉ là thì thầm sau đó lớn tiếng hơn